Thánh Kinh Dưỡng Gia Chàng 62 Beauty Column 3. Cách Giải Phóng Adrenaline Tôi thường không để tâm lắm mỗi khi bị hỏi Chồng mất rồi có buồn không? Hay có ý định tái hôn không? Lý do là vì tôi luôn thấy mình đang yêu Chỉ có điều họ là những người đàn ông trên tivi mà thôi Hôm trước là Kimura Takuya Ca sĩ nữ diễn viên nổi tiếng người Nhật Hôm nay là Tamura masakazu Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Giống như món tương miso đối vị hàng ngày vậy Mỗi khi như vậy tôi lại cảm thấy vui vì mình vẫn rung động Người ta vẫn nói rằng khi yêu thì phụ nữ cũng trở nên xinh đẹp hơn Nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng tìm đến với chúng ta một cách rung sẻ Nhưng bạn chỉ cần yêu đương kiểu ảo tưởng như tôi cũng có thể kích thích cơ thể tình ra hốc nữ tính đó. Tôi rất giỏi tưởng tượng. Ví dụ như khi tôi nấu cơm, tôi thường tự tưởng tượng ra rằng hôm nay có anh, chị ABC đến nhà chơi. Và ngay cả khi chỉ ngồi ăn cơm một mình, tôi vẫn xếp đủ bộ bát đũa dành cho khách lên bàn. Và khi trang điểm cũng là lúc cần phải sử dụng đến trí tưởng tượng. Nếu trong lúc trang điểm, bạn hình dung rằng hôm nay mình sẽ đi gặp người đó, nên thử trang điểm kiểu này xem sao, thì kết quả sẽ khác biệt rõ rệt đấy. Bởi vốn dĩ tôi luôn muốn tận dụng hết những gì cơ thể mình có như bàn tay, ngón tay hay thân nhiệt. Vậy nên tôi cũng cho rằng hormone do cơ thể sinh ra cũng là đồng minh cho sắc đẹp. Nói cách khác, adrenaline cũng là một loại dưỡng chất làm đẹp. Ấy thế nên cảm giác hơi rung động sống sang cũng được xem là loại thuốc làm đẹp da Chương 3 duy trì chăm sóc da hàng ngày có nhiều người dù tốn cả đống tiền trải qua không biết bao nhiêu đợt chăm sóc sắc đẹp ở trung tâm nhưng vẫn không đẹp lên được Tuy nhiên chắc chắn chúng ta có thể cải thiện nhan sắc của mình bằng cách tự chăm sóc tại nhà Quy trình chăm sóc da buổi sáng 1. Rửa mặt Tạo bọt sữa rửa mạch rồi bôi khắp mạch để rửa mạch. Về cơ bản, bạn không nhất thiết phải dùng đến sữa rửa mạch vào buổi sáng mà chỉ cần rửa bằng nước hơi ấm ấm theo cách của Saiki là được. 2. Nước hoa hồng Cho nước hoa hồng ra tay Cũng không vấn đề gì, nhưng nếu muốn có kết quả tốt nhất, tôi khuyên các bạn nên dùng lotion mask tham khảo trong 116 để làn da tươi trẻ chỉ trong vòng 3 phút 3. Essence Tùy theo tình trạng da mà bạn có thể thay đổi loại dưỡng da cho phù hợp Tôi thường dùng loại sản phẩm nhanh thẩm thấu vào da và luôn ý thức việc phải cấp đủ dưỡng chất cho lớp chân bì 4. Sự dưỡng da hoặc kem dưỡng Vai trò của chúng là lưu lại lớp dưỡng trên da Vì vậy, các bạn hãy làm nóng một lượng vừa đủ kem trên tay và bôi lên mặt nhé. 5. Kem lót Đây là sản phẩm có tác dụng ngăn ngừa tia tử ngoại và làm sáng da, thế nên các bạn có thể lựa chọn tùy thuộc vào hoạt động của ngày hôm đó. Kem lót cũng có dạng sữa lỏng. 6. Kem nền Lời khuyên của tôi đó là phụ nữ sau tuổi 30 nên dùng kem nền dạng lỏng. Nếu bôi loại kem này kỹ càng, bạn sẽ không cần chỉnh sửa lại lớp trang điểm, ngay cả trong mùa hè. Những điều cần tránh vào buổi sáng Vào buổi sáng, làn da phải hứng chịu rất nhiều yếu tố độc hại như ti tử ngoại, điều hòa, khói thuốc lá hay khí thải. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất đó là bảo vệ làn da khỏi những tác động này. Trước hết, bạn cần kiểm tra da mình trước gương và lựa chọn những sản phẩm cần thiết nhất trong ngày. Bạn cần phải đoán trước những hoạt động của ngày hôm đó như cả hôm nay mình sẽ ở ngoài đường hay hôm nay ngồi suốt trong phòng điều hòa để lựa chọn mỹ phẩm. Hơn nữa, để làn da được sáng đẹp hơn, tôi khuyên các bạn nên làm ẩm. Tất cả mỹ phẩm bằng tay, rồi dùng ngón tay ấn vào từng khu vực nhỏ trên da. Quy trình chăm sóc kỳ công này sẽ giúp mỹ phẩm lâu trôi. Nếu làm như vậy, khi đổ mồ hôi, bạn chỉ cần dùng miếng bông cốt tông thấm nhẹ và không cần phải chỉnh sửa lại lớp trang điểm trong suốt cả ngày. Quy trình chăm sóc da buổi tối 1. Tẩy trang Phụ nữ sau 30 tuổi nên dùng tẩy trang dạng kem. Đầu tiên, hãy dùng loại tẩy trang chuyên dụng cho mắt và miệng để lau sạch lớp trang điểm tại đó. 2. Rửa mặt Sau khi làm sạch lớp bụi bẩn và phấn trang điểm bằng kem tẩy trang, bạn chỉ cần dùng nước ấm ấm để rửa lại mặt cũng được. Nếu dùng sữa rửa mặt, hãy nhớ đánh bọt lên. 3. Tẩy da chết Khoảng 10 ngày một lần, hãy dùng sản phẩm tẩy da chết để loại bỏ lớp sừng già và giúp da sáng lên. Nếu bạn trộn sản phẩm tẩy da chết với sữa rửa mặt thì sẽ tạo cảm giác mềm mại cho da hơn. 4. Nước hoa hồng Nếu đắp lotion mask rồi bọc da bằng màng bọc, tham khảo trang 119. Sẽ làm tăng độ ẩm mướt và giúp tinh chất dưỡng da. dễ thẩm thấu hơn. 5. Sữa dưỡng hoặc kem dưỡng Để dưỡng chất vừa bổ sung không bị trôi đi, hãy cho sữa dưỡng hoặc kem dưỡng ra lòng bàn tay và bụng ngón tay rồi xoa đều lên da để khóa dưỡng chất lại. Liệu pháp chăm sóc da buổi tối Bạn hãy nắm rõ liệu pháp chăm sóc da giúp cho da hết mệt mỏi vào ban đêm này nhé. Trước hết, sử dụng miếng bông cốt tông hoặc tăm bông để lau sạch toàn bộ bụi bẩn. Sau đó, thoa nước hoa hồng lên da và bổ sung dưỡng chất rồi khóa lại bằng kem dưỡng. Đương nhiên, đây là điều cơ bản nhất trong quy trình chăm sóc. Nhưng đừng quên, tẩy da chết bằng sự rửa mặt có hạt li ti mỗi tuần một lần và dùng gói dưỡng trắng da trong những ngày tiếp xúc nhiều với ti tử ngoại. Hãy bỏ ra chút công sức để tìm cách chăm sóc da phù hợp với tình trạng ngày hôm đó. Nếu chăm sóc da cẩn thận vào ban đêm, da sẽ có sự khác biệt đáng kể vào ngày hôm sau. Tuyệt đối không bao giờ được để nguyên lớp trang điểm đi ngủ. Một lần nữa, hãy nhìn lại cách bạn yêu thương làn da của mình. Phương pháp chăm sóc da đặc biệt Thư giãn tâm hồn và da bằng hơi nóng Có những ngày như thế này Mua sắm trong ngày gió bất tràn về Red room trong phòng bật điều hòa Da khô nứt nẻ khi đi trừ tuyết Nhiệt độ cơ thể Hạ thấp trong kỳ kinh nguyệt Trạng thái căng thẳng tâm lý kéo dài Vào những buổi sáng trời lạnh Không gì thích thú hơn Việc nhìn thấy cảnh Chú mèo nằm cuộn tròn phơi nắng ngoài hiên Bản năng của mèo Là biết tìm ra chỗ Nằm thoải mái nhất cho bản thân Con người chúng ta Thì vào những ngày gió bớt tràn về Chỉ muốn ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng trong quán Hoặc nằm im trong chanh sữa Cô Tát Làn da của chúng ta cũng như vậy Khi da bị lạnh và khô Lỗ chân lông khép chặt lại Làm cho mỹ phẩm không thẩm thấu qua da được Vậy trước hết Bạn phải làm ấm da Trước khi bước vào quy trình chăm sóc nhé Ngâm mình thư giãn trong bồn nước nóng Là hữu hiệu nhất Nhưng nếu không có thời gian Bạn có thể dùng khanh nóng đắp lên mặt hoặc ngâm gáy trong bồn nước ấm cũng được ở thẩm mỹ viện hay tìm các tóc sau khi đắp khăn nóng lên mặt hoặc sau gáy ngay lập tức bạn sẽ có cảm giác khoan khoái trên khắp cơ thể nên mọi người hãy thử áp dụng phương pháp chăm sóc này theo cách phù hợp với bản thân nhé phương pháp chăm sóc đặc biệt làm dịu tâm hồn và da bằng hơi lạnh có những ngày như thế này Đi bộ lâu dưới trời nóng đổ lửa Mãi mê chơi góp từ sáng Chạy loanh quan gặp khách hàng Khuôn mặt đỏ ứng Có lúc bụng quạnh lên kinh khủng Tự dưng đổ mồ hôi Tôi hay thấy trên tivi Các vận động viên thể thao Dùng lọ dịch hơi lạnh Hoặc khanh đắp Để làm dịu chỗ bị thương Hoặc viêm tấy bằng lotion mask Mà tôi gợi ý cho các bạn Tham khảo trang 116 Cũng giống như khanh đắp lạnh vậy Đây là cách để làm dịu mát lành da Và giúp da căng mịn trở lại Sau khi bị kích ứng và cháy nắng Đồng thời giúp cho lớp mỹ phẩm thẩm thấu dễ dàng hơn Các bạn nên thực hiện phương pháp này Trong quy trình chăm sóc da hàng ngày Đặc biệt khi da bị đỏ ẩn Vào những ngày chơi thể thao Hoặc làm việc Thì nhớ đừng quên Thử phương pháp chăm sóc bằng hơi lạnh của xe kia nhé Vật dụng cần thiết Chuẩn bị là khăn tắm đã được làm lạnh Hoặc lọ xịt mua ở cửa hàng 100 Yên và nước mát Bạn có thể dùng các vật dụng có sẵn trong nhà Các phương pháp chăm sóc được thực hiện tại salon của tôi cũng chỉ như vậy thôi Hãy lưu ý chăm sóc thường xuyên để trả lại trạng thái bình thường cho da Chăm sóc bằng hơi nóng 1. Tẩy trang Sau khi loại bỏ lớp mascara, phớt mắt và son Hãy tẩy trang toàn bộ khuôn mặt bằng bông cốt để lau sạch khuôn mặt và tăm bông để tẩy khu vực quanh khuấy mắt Quấn khanh tắm nóng thành cuộn rồi đặt sau gáy và nằm bồn thư giãn Tắp khanh nóng lên mặt và tay trong khoảng 3 phút 2. Khanh nóng Làm ướt khanh tắm bằng nước nóng, rồi vách khô hoặc bọc khanh bằng màng bọc, rồi cho vào lò vi sóng, quay khoảng 30 giây, sau đó đắp khăn lên toàn bộ mặt và vai, lỗ chân lông gặp nóng sẽ nở ra, giúp cho việc chăm sóc da trở nên dễ dàng hơn. 3. Buồn rửa mặt và nước nóng Hãy ngâm gáy Vào bồn nước nóng bằng hơi nóng của nước, lỗ chân lông sẽ nở ra, từ đó việc chăm sóc da sẽ hiệu quả hơn. Chùm khăn kín mặt để hơi nóng phải vào. Chỉ cần ngâm gáy vào nước ấm, bạn sẽ cảm thấy rất thư giãn. Nước hoa hồng 4. Sau khi được làm mát, da trở lại trạng thái bình thường, thì bạn hãy dùng lotion mask. tham khảo trang 116 đổ một lượng hoa hồng vừa phải kích cỡ bằng đồng 500 in ra miếng bông cốt tông ấm sau đó sẽ miếng bông ra làm 4-5 miếng nhỏ và đắp lên mặt khoảng 3 phút 5 massage dùng ngón tay ấn nhẹ lên cơ mặt đang bị đơ cứng và massage toàn khuôn mặt nếu dùng thêm kem dưỡng sẽ giúp tăng độ ẩm mướt và dịu mát cho da Cơ mạch được thả lỏng đồng thời khí huyết và huyệt bạch huyết lưu thông nên da sẽ trở nên hồng hào hơn. 6. Essence Sau khi bề mặt da đã được chăm sóc đầy đủ, theo quy trình trên, hãy bôi Essence. Nếu da trong mệt mỏi, có thể bôi cùng lúc hai loại dưỡng chất có tác dụng làm sáng da và giữ ẩm. 7. Kem dưỡng Để ngăn ngừa độ ẩm và dinh dưỡng trên da bị bay đi, bước cuối cùng là phải khóa chúng lại bằng kem dưỡng vào những ngày trời lạnh thanh khô dùng kem dưỡng sẽ có hiệu quả cao hơn sữa dưỡng trong số đó sản phẩm tăng cường độ căng mịn và tính đàn hồi cho da là tốt hơn cả chăm sóc bằng hơi lạnh một tẩy trang lau sạch toàn bộ phấn mắt và lớp trang điểm trên mặt nếu trang điểm nhẹ thì dùng tẩy trang dạng nước nếu trang điểm đậm thì dùng tẩy trang dạng kem chuẩn bị một ít khăn ướt rồi cất vào tủ lạnh dùng khăn lạnh đắp lên toàn bộ khuôn mặt và vai 2 khăn tắm lạnh quấn màn bọc lên khăn lạnh sau đó đắp lên mặt để da dịu mát dần vào buổi sáng sau khi rửa mặt nếu đắp khăn lạnh lên mặt Lỗ chân lông sẽ xe khít lại và làm cho lớp trang điểm được mịn màng hơn. 3. Lọ xịt khoáng Để làm dịu lành da hơn nữa, hãy sử dụng lọ xịt khoáng. Tham khảo trang 122, cho nước tinh khiết vào lọ xịt hoặc chai có cấm vòi mua tại cửa hàng 100 Yên để cấp nước cho da. Bằng việc cung cấp nhiều nước lên bề mặt da, da sẽ ẩm mướt trở lại. Xịt theo đường vòng tròn bao quanh khuôn mặt Nước từ vòi sẽ chảy từ trên xuống Theo hướng tự do, nhẹ nhàng kích thích da 4. Đá lạnh Thứ có thể làm dịu lành da hiệu quả nhất là đá lạnh Bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm làm mát da Bánh sẵn ngoài cửa hàng Bọc đá bằng vải rồi lăn đi lăn lại trên da Bảo quản sản phẩm làm mát da trong tủ lạnh sẽ phát huy tác dụng tốt hơn 5. Nước hoa hồng Đổ một lượng nước hoa hồng ra miếng bông cốt tông đã được làm ẩm sẵn Rồi đắp lên da khoảng 3 phút Đây là quy trình lotion mask cơ bản Tham khảo trang 116 Để tăng tính hiệu quả, hãy quấn màng bọc lên trên lớp lotion mask đã đắp Tham khảo tra 119, da sẽ căng mộng như vừa được xong hơi. 6. Mặt nạ Vào những ngày, ra nhiều mồ hôi hay dính nhiều bụi bẩn, lỗ chân lông sẽ bị thâm đen. Những lúc như vậy, hãy dùng mặt nạ làm trắng da. Nếu ví việc rửa mặt thông thường giống như việc giặt dũ ở nhà thì làn da sau khi được đắp mặt nạ, trắng da sẽ có sự khác biệt rõ rệt vào ngày hôm sau, giống như một chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch sẽ vậy. 7. Essence Đối với làn da thâm nám thì dùng sản phẩm dưỡng làm sáng da, còn đối với làn da bị thiếu độ ẩm thì dùng dưỡng chất giữ ẩm. Nếu da vùng mắt bị khô, bạn có thể dùng thêm sản phẩm dưỡng mắt. Đối với những người có nếp nhăn khi cười hoặc ở khóe mắt thì hãy bôi Essence vào những vùng đó. 8. Kem dưỡng Sau khi đã kiểm tra tình trạng làn da và cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho da, bước cuối cùng hãy khóa chúng lại bằng kem dưỡng hoặc sữa dưỡng. sau tuổi 30 da sẽ khó dưỡng được các chất dinh dưỡng hơn thế nên nếu có thể hãy khóa ẩm bằng kem dưỡng thật kỹ Beauty column 4 để chọn một nhãn hiệu gắn bó lâu dài hãy dựa vào màu và mùi của sản phẩm thời nay chỉ cần ra trung tâm thương mại bạn sẽ dễ dàng mua được mỹ phẩm từ đủ loại thương hiệu thế nhưng khi có quá nhiều lựa chọn như vậy để chọn được loại mỹ phẩm thực sự phù hợp với mình là một việc vô cùng khó khăn thực tế bạn không thể nào dùng thử toàn bộ các loại mỹ phẩm đó và mỗi khi có loại mới ra bạn lại cảm thấy muốn bỏ sản phẩm đang dùng để đổi sang loại mới rồi khi đến các quầy mỹ phẩm bạn thậm chí còn bị lừa mua thêm nhiều thứ không cần thiết khác nữa những người không tự tin về cách lựa chọn mỹ phẩm thường sẽ trung thành với các sản phẩm có thương hiệu Tôi không nói như vậy là xấu vì cảm thấy yêu thích một nhãn hiệu là rất quan trọng Vậy nên việc mua và sử dụng thử hoàn toàn không có vấn đề gì cả Thế nhưng nếu không tìm hiểu kỹ về ưu và nhược điểm mà vẫn sùng bái mỹ phẩm của nhãn hiệu đó thì liệu có tốt cho làn da của bạn không? Tôi nghĩ tốt hơn hết là bạn nên có những quyết định tiêu dùng của riêng mình, như hãng này có Essence dưỡng da tuyệt vời nhất, nhưng phấn nền thì mình vẫn nên dùng loại cũ thôi. Nhưng tôi muốn các bạn phải cầu kỳ về hai yếu tố khi lựa chọn các thương hiệu, đó là màu và mùi. Sẽ không có sản phẩm nào Có thể cho ra mùi giống hệt Như dòng nước hoa Ghislaine Imbro Hay màu son số 631 Của Christian Dior cả Thật lòng thì bạn hoàn toàn có thể Trung thành với màu và mùi Của sản phẩm Hết chương 3 Các bạn có thể liên hệ với mình Để có thể tham gia trực tiếp Các lớp học Chăm sóc gia chuyên nghiệp ngay tại nhà Theo số 097 224 hoặc 039-770-7777